Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vì thế anh quyết định, trở đến khi cô hoàn thúc Việt học, lập tức sẽ cưới cô về làm vợ. Phòng nghiên nghiên đến Mỹ du học một năm, bài vợ bề bộn nhiều việc, hầu như mỗi lần đều là cơn trạch luân công hề nề hà vất vả, bài đến bờ đông để mà tìm cô. Hôm nay lại là lần đầu tiên cô đắp máy bay đi tìm anh, bởi vì hôm nay là sinh nhật của cô. Anh nói muốn tự tay làm bánh ca tô chúc mừng sinh nhật cô. Nghĩ đến việc anh tự tay làm bánh gato cho cô Thì trong lòng cô không khỏi Có một suy nghĩ ngọt ngào Sau khi xuống máy bay Khương Trạch Luân lái xe đón cô Từ sân bay về trong cùng Một căn hộ cho thuê Nằm cách trường của anh không xa Mặc dù không phải là cô dân cơ cao cấp Nhưng cũng không hề rẻ tiền Là một căn hộ cho thuê nhỏ Với một phòng ngủ, một phòng khách Và một phòng bếp Người anh em tốt từ nhỏ đến lớn với anh miêu Thành Tuấn cũng ở đây Sống ở bên cạnh nhà anh, hai người cùng nhau lựa chọn học tại Đại học San Francisco, chủ yếu là thay công ty tìm đối tác có khả năng thích hợp. Tương lai may ra sẽ thành lập công ty ở đây. Phòng nghiên nghiên theo anh đi vào khu chung cư. Sau khi vào cửa, cặp không ít bạn học cùng lớp hoặc là bạn bè của anh, mọi người nhìn thấy cô, đều nói không ít những lời không khác nhau là mấy. Thì ra bạn chính là nghiên nghiên sao? Cô nói rằng bạn rất đẹp, bạn thật sự rất xinh. Chẳng trách cậu ấy đã không tèm để mắt tới những người con gái khác. Khương à, bạn gái của cậu thật là đẹp nha. Theo Khương trạch luân lên lầu, trong lúc đang đợi anh mở cửa, cô nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Anh thường cùng với mọi người nhắc tới chuyện của em sao? Cô tại sao lại cảm giác giống như tất cả mọi người đều quen biết cô? Biết cô là người như thế nào? Cái gì mà thường thường, anh gần như mỗi ngày đều nhắc tới chuyện của em. Anh rất là thẳng thắn mà thừa nhận. Mỗi ngày ư? chẳng trách tất cả mọi người đều nhận ra cô, mà dù có một chút hơi xấu hổ, nhưng biết bạn trai mỗi ngày đều cùng với người khác nhắc tới chuyện của mình, cô vẫn là rất vui vẻ. vừa bước vào trong nhà, anh nhận tay cô mang hành lý cất đi chú đáo, cô thì đi tham quan căn hộ cho thuê của anh, phát hiện trong nhà rất là ngăn nắp sạch sẽ. sau đó cô đi đến bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc ở ngoài cửa sổ. tầm nhìn ở nơi đây rất tốt, không có bị những cáo ốc khác ngăn trở. Nhìn ra ngoài là một bầu trời xanh bao la Cường trạch luôn bước đến gần nắm lấy tay cô Chúng ta đi siêu thị mua nguyên liệu Làm bữa tối trước Quay về rồi em lại từ từ tham quan cô nhà của anh Ừ Sau đó hai người bỏ ra gần 40 phút Lái xe đi vào một trung tâm thương mại lớn Thấy món gì em thích ăn thì hãy nói với anh Ok Phòng nghiên nghiên có một chút thương vấn Đến Mỹ một năm Cô gần như dành tất cả thời gian cho việc học Đây là lần đầu tiên cô đi vào trung tâm thương mại lớn như vậy. Bọn họ vui vẻ dạo bước, mua không ít thức ăn. Toàn bộ xe đầy đều là hàng đã chất đầy áp. Được rồi, chúng ta đã mua rất nhiều thức ăn rồi. Cho dù là ăn cả tuần cũng ăn không hết đó. Mà cô lại chỉ có thể ở đây với anh có ba ngày mà thôi. Chồng ta mau đi tính tiền đi. Trong lúc bọn họ đang tính tiền, có người dùng tiếng hoa gọi tên của cơn Trạch Luân. Anh Trạch Luân à? Phòng nghiên nghiên nhìn thấy, một cô gái có diện mạo thanh tú đang chạy về hướng của bọn họ. Nhưng ánh mắt của cô ta chỉ nhìn thấy một mình anh, tự như không hề nhìn thấy bên cạnh anh còn có người khác. Tống thầy trăn vui vẻ ôm lấy cánh tay của Khương trạch lân, động tác rất là thân thiết. Anh trạch lân à, rất là vui khi được gặp anh ở đây. Tào trăn à, tại sao em lại ở đây? Anh cười cất tiếng hỏi. Em và mấy người bạn cùng nhau đến. Nhưng các cô ấy còn ở trên lầu ngắm đồ dùng điện tử Em xuống dưới lầu để mua thức ăn May là cô có xuống dưới lầu Nếu không đã bỏ dịp May đúng lúc nhìn thấy anh chặt lần như vậy Cô ta ồn ào cao một buổi Lúc này mới nhìn thấy người con gái đứng bên cạnh anh Một người con gái dáng vẻ xinh đẹp Khiến cho vẻ tươi cười trên mặt cô ta rạng lại Phòng nghiên nghiên cười cười Cô cuối cùng cũng đã được chú ý tới Cường Trạch Luân vô thức rút cánh tay bị ôm ra Bàn tay to lớn, vừa tự nhiên lại vừa thân mật, đặt ở trên bả vai bạn gái, ôm cô vào trong lòng mình. Cô ấy chính là phòng nghiên nghiên anh thường nhấp với em, là bạn gái của anh, cũng là người con gái anh yêu nhất. Anh không quên thêm vào hai chữ yêu nhất ở phía cuối cùng. nghiên nghiên à, cô ấy chính là Tống Thầy Trăn, là con gái của dì Vương, bạn học trung học của mẹ anh. Lúc anh mới đến Mỹ, mọi người trong nhà dì Vương đều rất chiếu cô đến anh. Còn Thầy Trăn, cô ấy giống như là em gái của anh vậy. Mà dù trên mặt của tấm trăn giờ phút này hoàn toàn đã không còn nụ cười rạng rỡ vừa nãy nhưng Phỏng nhiên nhiên vẫn rất vui khi được làm quen với cô ta Tấm tiểu thư Xin chào Vâng Xin chào cô ta đừng nhiên biết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net